các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net có bước ra từ cây ha nó ca khoảng 2 mét dài khoảng 3 mét trông như một con sư tử lai với tê giác dấu chân nó đầy máu giống h ẹ t như dấu chân dẫn trong hang khi đó tài nhận thấy đây chính là thứ khiến khu rừng không có tiếng động nào nó lén chạy nhanh ra khỏi nơi này tài tiến tới con hồ nhỏ đã chết và chặt lấy phần đuôi sau đó trèo lên một cái cây và ngủ trên đó sáng hôm sau khi tài dậy xác con hổ đã biến mất có lẽ đã có con gì tha con hổ đi và chắc rằng chính là con quái vật kia đã mang đi tài lại vào rừng nhưng lần này đi đường khác tài đi tìm một tuần cũng tìm được ba ngôi nhà giữa đ ả o ngôi nhà số một có màu xanh ngôi nhà số hai có màu nâu ngôi nhà thứ ba có màu vàng theo như lời bà già nói nếu muốn thoát khỏi ngôi đảo này thì phải vào trong ba ngôi nhà. lò dò từng bước vào ngôi nhà đầu tiên, mở cánh cửa kêu ken két. vừa mở ra thì trong đó một đàn chim màu đen bay bù ra ngoài, kêu những tiếng kêu t h ấ t thành. ta n h ủ thẩm, phải đi vào xem trong đó có những gì. ở bên trong những vật dụng trong nhà rất đơn sơ như bàn ghế đầy những lớp bụi phủ dày, xung quanh nhà toàn là m ạ n g nhện. nó phủ kín tóc của tài, nó làm cho tóc của nó từ màu đen đổi sang màu xám. cố gỡ màng nhện xuống cũng không xòe nên nó đành để vậy. phía trong phòng trong cùng có một cái giường nhỏ, dưới giường có hai đôi dép để ngay ngắn. tự nhiên cái giường kêu cót két làm tài giật hết cả người như có ai đang nằm trên đó. hai con chuột to đang đuổi nhau cắn nhau chí c h é trên giường. thấy tài, nó chui vào một góc và d ư n g mắt nhìn. Tài dậm chân một cái, hai con chuột chạy mất luôn. Đi ra phía sau nhà, Tài đã phải một vật gì đó. Thì ra đó là một cánh tay của ai. Tài dụ mắt nhìn kỹ, đó là một cánh tay của con búp bê. Ở dưới nền nhà bếp, n ổ i niêu để nghiêng ngả. Dưới một góc bếp, một đống xương để ngổn ngang, ruồi nhặng đang bay đầy. Một cảm giác lạnh hết xương sống. Làn khói trắng bay tỏa ra từ phía con búp bê. Tài vội vàng bước ra khỏi phòng bếp. bỗng có một tiếng ré lên của trẻ con. Tài quay lại, con chuột đang cắn và o cái công tắc của con búp bê làm con búp bê kêu vang lên tiếng kêu oa oa như tiếng của một em bé mới đẻ đang khóc. dưới nền nhà của ngôi nhà có một dấu mũi tên, đó là mũi tên chỉ tới ngôi nhà thứ hai. một ngôi nhà với màu nâu, xung quanh lại có rất nhiều hoa dại mọc, nhìn rất giống ngôi biệt thự trong vườn cổ tích. mở cửa vào căn nhà thứ hai. bên trong đó là một cô gái trẻ mặc váy trắng đang ngồi giữa căn phòng. Tài khẽ cất tiếng cho tôi hỏi cô gì đó ơi. Bất ngờ cô gái trẻ chạy đến ôm trầm lấy tài, ôm hôn nó thắm thiết và cả hai trải qua một đêm mặn nồng. Sáng mai tài tịch dậy thấy nằm bên cạnh một cô gái có thân hình mảnh dẻ. Tài cứ tưởng như nó đang nằm mơ, nên nó lại lạc vào câu chuyện thần tiên như thế. t à i vòng tay c u a ôm chặt và o người cô gái khen nói em là ai có phải là tiên nữ giáng trần không cô gái không trả lời tài đặt một nụ hôn lên môi cô gái đang hồn say đắm tài thấy một cái gì vướng vướng đâm vào miệng mình nhìn ra một cô gái với hai cái răng nanh dài mắt chuyển thành màu đỏ đang nghe răng cười ha ha quỷ một con quỷ tài vừa la vừa chạy Tài chạy vượt ra khỏi ngôi nhà. Tới cửa, bỗng những cánh cửa đóng chặt lại. Từ đâu ở những bức tường mấy chục cánh tay với móng tay nhọn hoắt đâm ra. Một cánh tay vờ lấy cổ nó. Nó cố gắng vùng vẫy thoát ra được. Đẩy cửa bước ra khỏi ngôi nhà thứ hai, đang hồn bay phách lạc bị trải qua một chuyện kinh hoàng. Tài ổn định tinh thần lại, nhờ có một người vẫy tay vào ngôi nhà thứ ba. Người đàn ông nói: Qua đây. qua đây nào chàng trai đã qua hai nhà rồi hy vọng cậu sẽ vào được ngôi nhà này sau khi ra khỏi ngôi nhà này cậu sẽ được đưa trở lại vào đất liền sẽ về với gia đình t è o nghĩ bụng bây giờ sẽ do số trời nếu có ở đây cũng không thể sống nổi nếu có vận may còn có thể có cơ hội về nhà t è o bước vào ngôi nhà thứ ba hắn ta bất ngờ vô cùng trong đó một khung cảnh rất nhộn nhịp rất nhiều thổ dân cả nam và nữ chỉ đóng khố trên đầu đội đầy những cành cây đang xếp thành những vòng tròn hát ca tưng bừng mọi người hình như nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net